vân kỳ ai lên đường ai vẫn vương mình thương thương nhau trong đời thương nhau trong lời yêu nước việt mà thôi xin nhớ anh ơi anh ra đi vì Hãy subscribe cho Tặng anh ơi cho dù trên đường dài tha phương biển biết quê hương xin anh còn giữ vẹn câu thề dù gió mưa. biết bài ca tàn anh ơi cho dù trên đường dài ta